Cảm ơn các bạn đã nghe truyện trên kênh truyện hay audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 471, hai năm rưỡi đồng thời với lúc bóng đen kêu vung gậy, Gia Minh cũng cất điện thoại xong chuẩn bị xoay người rời đi. Điểm đánh bị lệch tập thẳng vào vai của Gia Minh, hắn a lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Sau đó cũng có một tiếng kêu kinh ngạc, nhưng là giọng của một cô gái. A, hít một hơi, Gia Minh ôm vai quay đầu, chỉ thấy Vương Đồ Gia đang đứng cầm gậy. Mượn nàng há rất to, phung gậy rất kiên quyết, nhưng mà bây giờ đánh chúng đối phương lại trở nên luống cuống. chuyện này tới chỉ, chỉ muốn dọa cậu thôi. Ai ngờ, cậu đột nhiên lui một bước, cậu không sao chỉ tớ tớ tớ, cậu, đầu cậu có bệnh à, Gia Minh, Vương Đồ Dài, cậu đang làm gì? Sau tiếng mắng của Gia Minh là một thanh âm của một người con gái khác, đông phương huyền từ phía sau Vương Đồ Dài chạy tới, đầu tiên là cấp cây gậy của Vương Đồ Dài, sau đó lo lắng kéo Gia Minh dậy, ánh mắt đảo tới gái của Gia Minh. Đưa tay làm như muốn cởi áo của hắn kiểm tra tình hình bên trong. Gia Minh ôm vai, lui ra phía sau một bước, nói, cậu định làm gì, xem cậu có sao không. Đông Phương Uyển trừng mắt giống lên một câu, vung tay ném cây gậy vào tuyết, nghiêng đầu, Phương Đồ Dài, chuyện gì xảy ra vậy, tại sao lại đánh cậu ấy, tớ tớ tớ, ta chỉ muốn thử cậu ấy mặt thôi. Phương Đồ Dài bị dọa rụt cái cổ lại, cậu rút cục muốn làm gì, cả ngày hôm nay đều tìm hắn gây chuyện, nàng bị hâm đấy, nhưng mà đêm qua mấy người kia rõ ràng là... Tối hôm qua làm sao vậy, không biết cậu đang nói cái gì, nhưng mà tớ nhìn thấy, im lặng, có chuyện gì vậy, cầm miệng. Ba người mỗi người một câu khiến cho không khí như muốn nổ tung, Gia Minh trúng một gậy bây giờ ra vờ tức giận, kết quả là chẳng ai hỏi được chuyện gì, đứng tại chỗ nhìn nhau một lúc, Đông Phương Uyển kéo tay Gia Minh, đi, về xem vết thương của cậu có nặng không, chuyện này giải tính sau, tớ tự biết đi. Vậy thì nhanh lên một chút, chuyện nhỏ mà thôi, chỉ hơi đau một chút, tớ trở về bôi thuốc là được cậu đi theo tới làm gì vậy? đi chơi đi. tớ thấy cậu bị đánh tới mức đầu có bệnh rồi đó. bây giờ còn sĩ diện nữa. giúp cậu một chút thì sao? dù sao cậu cũng chưa bao giờ quan tâm tới chuyện này. đông phương uyển là người tốt bụng, cho nên sẽ không từ bỏ ý đồ nếu như không tận mắt nhìn thấy vết thương của hắn. hai người vừa cãi nhau vừa trở về khách sạn. khi đi qua chỗ rẽ vào hành lang, thừa dịp đông phương uyển đi trước, già mình bất đắc dĩ húc vai vào cái phòng bên cạnh. không ngờ cái khách sạn này được xây bằng gỗ, cú dùng làm cho bụi bay mù mịt. Đông Phương Uyển nghi ngờ quay đầu lại hỏi, có chuyện gì vậy? Nàng đã đi qua chỗ rẽ cho nên không nhìn thấy tình hình ở phía sau, không có chuyện gì, chỉ hơi trượt chân, trên mặt đất là thảm, làm sao mà trượt chân được, não của cậu bị đánh tới mức u mê rồi hả, cậu ấy đánh vào vai mà, đánh vào vai cũng ở gần đầu, mà tớ thấy đánh vào bên cạnh đầu. Gia Minh cảm thấy có chút vô lực, suy sụp hạ hai vai, được rồi, được rồi, đó là chân trái không cẩn thận vấp vào chân phải, tớ chỉ thuận miệng đưa ra một lý do mà thôi. "Ok, Đông Phương Uyển gật đầu, vừa rồi cũng nói như vậy có phải là tốt hay không?" Gia Minh cúi đầu, "Chị ơi, em sai rồi." Đi một mạch tới phòng khách của Đông Phương Uyển và Hứa Nghị Đình, lúc này Hứa Nghị Đình vẫn chưa trở về, Gia Minh ngồi ở trên giường của Đông Phương Uyển cởi bỏ áo ngoài, vạch ra cho nàng xem, "Xem đi, oa, cách ba bộ quần áo mà tớ vẫn nhìn thấy màu xanh, cô ta nặng tay quá, phương độ trai hạ thủ quá đáng rồi." "Thật là phúc cho cậu." Đông Phương Uyển lại gật đầu, "Cũng may là tớ có mang thuốc theo." Nàng chui đầu vào trong ba lô tìm kiếm một hồi, sau đó bò lên giường, ngồi phía sau Gia Minh, cậu kéo áo, tớ bôi thuốc, tự tớ cũng có thể bôi, vị trí này khó bôi, tớ làm được rồi. Quỳ gối phía sau Gia Minh, Đông Phương Uyển lấy tay đè mượn thuốc, xốc xốc vài cái, sau đó giơ tay lên, bao một cái vỗ vào gáy của Gia Minh, Gia Minh hơi cắn răng, quay đầu lại, tớ nghĩ là cậu dùng lực mạnh hơn một chút cũng không sao đâu. A, a, a, quá nặng ư, xin lỗi, xin lỗi. Ngón tay mắt rượi nhẹ nhàng lướt qua vai Gia Minh, nhưng khi lướt qua xong nó lại như một ngọn lửa, Đông Phương Uyển lặng lặng quỳ ở phía sau không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ cái gì, trong phòng trở nên yên tĩnh, bầu không khí chuyển thành hơi quái dị, Gia Minh nghiêng đầu. Này, cậu và Vương đồ dai thông đồng với nhau thật tốt nha, sao tự dưng cô ta đánh tới một cái, cậu lại chạy tới ngay, hắn vừa nói xong câu này, Đông Phương Uyển đã mạnh tay nghiến răng nói, thông, thông, thông, thông đồng, cậu, cậu, cậu. Cậu có gì đáng giá mà tớ phải thông đồng, đầu của cậu bị chập à. Tớ chỉ thấy hiếu kỳ khi thấy vương đồ dài lén lút đi sau cậu, cho nên đi theo xem thế nào, cậu đang làm gì mà người ta đánh lén cậu một gậy. À, hóa ra thực là kỳ quái, không ngờ cậu cũng có sự hiếu kỳ, hiếu kỳ thì làm sao. Ngày mai tớ sẽ đi tuyên bố ra ngoài, cậu bội tình bạc nghĩa vương đồ dài, cho nên cô ấy mới cầm gậy truy sát cậu, đến lúc đó xem bọn Lý Tùng quyết đấu với cậu như thế nào, dù sao tớ cũng đâu phải là chưa quyết đấu lần nào, đúng vậy. Cậu hèn mọ như vậy, đoán là bọn họ không đánh lại cậu. Chắc là nghĩ tới việc lần đầu tiên gia minh lên đài, Đông Phương Uyển nở nụ cười, dùng sức bóp một cái vào vai hắn. Này, tớ còn nhớ lần đầu tiên cậu quyết đấu với Hàn Cương Thành, vậy mà đã hai năm rưỡi rồi, chúng ta cũng quen nhau lâu như vậy rồi, cậu thẳng thắn nói một lần xem, lần đó cậu cố tình xem chuyện kỳ quái, chứ thực ra cậu thử khả năng đánh thắng Hàn Cương Thành, đúng không? Vừa xoa xoa vết thương, Đông Phương Uyển vừa thỏ mặt từ phía sau ra phía trước. Giống như đang ghé đầu vào bà vai hắn vậy, Gia Minh bĩu môi, ừ, lúc đó tớ chỉ muốn đùa hắn một chút, tớ biết mà, đông phương Uyển nói to, đấm một quyền vào vai Gia Minh. Lần đó cậu khiến tớ thật mất mặt đấy, cậu biết không, làm cho tớ nửa năm không dám nói chuyện với cậu, nhưng mà chúng ta đúng là không hợp nhau, mà cậu có khả năng đánh thắng hắn sao còn phải làm như vậy, cái gì mà thuốc gì phòng lang, phù phù, lúc đó tớ nhìn thất nguồn mặt hắn tay đi. Nàng nhìn cười trông thật thống khổ, sở thích cá nhân. Gia Minh mở tay, không giải thích được, biến thái, cậu ở diệp ra võ quán học được những thứ gì, có thể đánh được mấy người, làm gì có biến thái như vậy, tùy tình huống, nếu hai ba người đồng loại ra tay, tớ cũng chỉ còn cách quay đầu bỏ chạy. Vương Đồ giai là một cô gái, cậu chỉ cần dùng hai ba quyền là có thể tránh được, sao lại bị cô ta đánh trúng, thôi xin đi, đó là dùng gậy đánh lén, đánh lén, có biết không, à, Đông Phương uyển gật đầu, tại sao cậu ta phải đánh lén cậu, cậu không để cho tớ yên sao. Đối với cái vấn đề được hỏi đi hỏi lại này, Gia Minh giận dữ giống lên, Đông Phương Uyển cười khanh khách tính cách của nàng mọi người cũng biết, kiểu gì hôm nay cũng phải giải quyết nghi vấn trong lòng, chắc là Gia Minh phải chịu khổ một thời gian nữa. Bất ngờ hứa nghị đình đi vào, thấy hai người ở trong trạng thái này thì ngay cả người, nhưng không đợi nàng hỏi, Đông Phương Uyển đã giải thích, anh họ của cậu không biết hôm nay trâu trọc gì vương đồ dai, vị cô ta gõ trong một gậy, tớ đang bôi thuốc hộ. Thực ra hai người đã thôi xoa từ lâu rồi. Nhưng bây giờ nhìn thấy hướng nghị đình lại xoa tiếp, vừa xoa vừa than thở, máu bầm hình như tán đi rất nhiều rồi, không hổ là người luyện võ công. Nàng ta còn muốn lôi thuốc cao gì đó bôi nữa, nhưng bị Gia Minh trực tiếp cự tuyệt, hắn hiểu bản thân mình, với chút thương thế nhỏ như thế này thì chỉ cần một hai canh giờ sau là khỏi hắn, cần gì phải bôi thuốc. Ở trong phòng cùng với Đông Phương Uyển và hướng nghị đình nói chuyện một hồi, sau đó Gia Minh rời đi, không biết Đông Phương Uyển có chạy tới hỏi vương đồ dài lý do vì sao hay không, nhưng mà Gia Minh cũng không để ý bởi vì đông phương uyển có quá nhiều nghi vấn về hắn rồi lúc này hắn mới nhớ ra phương đồ giai rất xinh đẹp thường ngày luôn được các nam sinh vây quanh đông phương uyển dù có ngu cũng không làm chuyện như vậy tương đối mà nói đông phương uyển cũng rất đáng yêu tới buổi tối phương đồ giai lại tới hỏi thăm một lần sau việc đánh một gậy cho dù trong lòng nàng còn nghi hoặc nhưng cũng không dám thử thêm gì nữa thời tiết của hôm sau vô cùng tốt mặc dù nhiều mây nhưng mà mọi người vẫn ngồi cáp treo lên núi gia mình đương nhiên là biết trượt tuyết nhưng trước kia hắn học là vì bảo mệnh chứ không vì hứng thú cho nên sau khi trượt vài đường hắn đứng nhìn một đám người đang lăn lộn trên tuyết đông phương uyển là người trượt tuyết có trình độ muốn thi đấu với gia minh gia minh giả thua một lần khiến cho nàng ta hưng phấn cả ngày cũng vì chuyện tối hôm trước nên vương đổ giai không trở lại tìm gia minh mà bảo la tĩnh văn dạy nàng trượt tuyết sau một thời gian cũng đã trượt tương đối mọi người đùa với nhau tới trạng vạng mới trở về hôm sau mọi người dậy tập trung chụp với nhau một tấm ảnh Sau đó đi qua đi Nasser, rồi lại ngồi xe lửa tới Lyon, tới đêm thì đến Paris, thủ đô nước Pháp, Chương 472, Paris, chiều ngày 22, tháng 1, năm 2002, Paris, Pháp. Đèn nê ông lấp lánh, phố xá như giang tơ, mặc dù tháng 1 Paris vẫn còn lạnh, nhưng mà nó không làm giảm sự mỹ lệ vốn có của thành phố này, khải hoàn môn trăng nghiêm nguy Nga, tháp Eiffel huy hoàng, đứng ở trên đó nhìn xuống, trông thành phố như một con sông màu vàng. Hai bên bờ sông xin rực rỡ tráng lệ, những chuyến tàu với ánh sáng lấp lánh làm cho con sông thêm quyến rũ, trong bóng đêm tráng lệ, bảo tàng Louvre, nhà thờ Đức Bà, quảng trường Can Còn, đại lộ Thiên Thai, nhà thờ Thánh Tâm, khu phố Mong Mạ cả thành phố như một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. 9 giờ tối, đây chính thời gian thành phố Hoa Mỹ nhất, trong đại sành của khách sạn Mancunner nằm ở quận 2 Paris, vô cùng huy hoàng, hơn 10 thanh niên phương đông cả trai lẫn gái đang ngồi nói chuyện phiếm đợi bạn bè. Cũng có mấy người đã đi ra ngoài cửa, ở đầu đường chỉ trò quan sát cảnh đêm của thành phố, sắc mặt. Hưng phấn vô cùng, đây chính là đoàn người của Đông Phương Uyển. Sau khi làm thủ tục vào khách sạn, ăn cơm tối, có một nhóm người định ra ngoài nhìn gắm cảnh sắc Paris buổi đêm. Trong đại sảnh ngoại trừ hai gã hướng dẫn viên du lịch, còn có bốn thanh niên Đông Phương nữa. Ba nam một nữ này có Lôi khánh, còn lại toàn là người xa lạ. Họ là đại diện cho tập đoàn tịch Đức, trong đó người dẫn đầu hình như là một nam tử đau kính nạm vàng. Đại khái khoảng 26, 27 tuổi, có khí. Chất ung dung, nhưng cũng có một tia ngạo khí, chỉ là người ngoài rất khó phát hiện, ở bên cạnh đám người này cũng có mấy nam nữ đang nói chuyện, thì La Tĩnh Văn nhìn thấy nam tử này, vốn một thiếu nữ cao ngạo lập tức trở thành một con chim nhỏ, nụ cười e ấp mang dọ ý lấy lòng. Những người này ở trong đại sảnh Hàn Huyên một hồi, vương đổ dai từ trên lầu chạy xuống, nhìn chung quanh, sau đó đi tới chỗ La Tĩnh Văn, nhỏ giọng nói, này, có thấy cố ra mình đâu không, không thấy. A, thấy La Tĩnh Văn trả lời là không thấy, nàng lại đi hỏi người khác, khi thấy ai cũng trả lời giống nhau, nàng tỏ ra thất vọng, Lý Tùng đang đứng trong đám người tỏ ra khó chịu, nam tử đang nói chuyện với La Tĩnh Văn nở nụ cười nhạt, đồ dai cậu rất thân với cố gia Minh Ư. Tuy rằng mới chỉ được giới thiệu, thậm chí hắn còn chưa nói chuyện với vương đồ dai, nhưng mà hắn vẫn cẩn thận nhớ kỹ tên đối phương. A, thấy cậu bạn trai này hỏi như vậy, vương đồ dai quay đầu lại nói, A, mọi người chỉ là bạn học với nhau thôi. Nhưng lúc này hắn lại ra ngoài một mình. Thế nào, ứng tiên xin quen cậu ấy ư? À, có nghe nói qua, nam tử họ ứng cười vỗ vỗ vai lôi khánh nói, lôi khánh chẳng phải là tình địch với hắn hay sao, hơn nữa lần trước em trai của tôi tới Giang Hải cũng chạm mặt hắn, mà bọn họ còn đánh cược, em trai của tôi còn thiếu hắn 100 triệu, 100 triệu. Những thanh niên ở bên cạnh lập tức ổ lên, trên mặt hiện lên sự không tin tưởng, la tĩnh văn trần trở nói, trời, có đùa không vậy, ha ha, đương nhiên đùa, ha ha nói đùa thôi tôi không thích tiểu tử đó lôi khánh ở bên cạnh lẩm bẩm một tiếng lướt mắt mọi người cười cười đa phần họ đều có nghi vấn rằng tại sao lôi khánh lại là tình địch của gia minh nhưng mà không tiện mở miệng hỏi dù sao gia minh cũng cùng đi với họ hỏi không được tiện lắm nói chuyện được vài câu đông phương uyển từ trên lầu chạy xuống nàng co mày hỏi lớn này các cậu có ai thấy cố gia minh không khi thấy mọi người lắc đầu đông phương uyển có chút buồn bực đi tới lần này tới lôi khánh buồn bực Một người nhìn nam tử đeo kính bắt chuyện. Này, tử Lam đại ca, xe của anh đã chuẩn bị xong chưa? Tập đoàn tịch Đức cung cấp xe, hiện giờ có 23 người, khẳng định là đủ rồi. Nam tử đeo kính gọng vàng đương nhiên là anh trai của ứng tử Phong ứng tử Lam, là người nối nghiệp của ứng gia. Từ khi 18 tuổi hắn đã bắt đầu tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc, mấy năm nay được khen là nhân vật thiên tài ở trong thương giới, cũng được xác định là người có khả năng nhất nắm quyền ở viêm hoàng giác tỉnh. Có danh hiệu là Đông Nam Địa Phương. Tập đoàn Chiêu Hải của ứng gia vốn không thua kém gì tập đoàn Tịch Đức, nhưng mà sau lưng tập đoàn Tịch Đức còn có gia tộc Rothschild, có Nataliani, lần này hắn tới đây chính là biểu hiện tầm quan trọng của việc hợp tác, nếu vậy thì công việc lái xe giao cho tôi rồi. Cậu không có bằng lái của nước Pháp, hơn nữa còn không biết đường, nơi này không như trong nước đâu, tớ lái chậm đi theo các cậu là được, với lại đây là xe của tập đoàn Tịch Đức, sao cảnh sát giao thông dám kiểm tra, thụ, chuyện này, ứng tử Lam cười cười. Tôi nghe từ Phong và A Khánh nói. Cậu lái xe chậm như sen, hơn nữa chúng ta ở nước Pháp phải duy trì tốc độ, nếu không sẽ có chuyện, tới lái cẩn thận là được. Đông Phương Uyển giải thích làm cho mọi người cười vang. Ứng tử Lam nói, như vậy, không đợi ra mình bạn học ư, không đợi, Đông Phương Uyển vút tay, nói. Hắn nói lần này tới Paris có việc, không đi cùng với chúng ta, hiện tại đã tới Paris, chắc là hắn đi xử lý công việc của hắn rồi, hắn đi một mình, hắn biết tiếng Pháp, chắc là có người đón hắn, hoặc là hắn có cách nào đó, dù sao người ta có chuyện riêng mà vốn định nói là mình không biết nhưng mà thấy lôi khánh sắc mặt như một oán phụ nàng lại chuyển hướng tớ không quan tâm đi thôi tối hắn trở về là được khi nàng quyết định xuất phát đám người cũng theo đó mà rời khỏi khách sạn đông phương uyển đem máy quay phim giao cho hướng nghị đình sau đó gọi hai ba người bạn thân lên một chiếc xe đương nhiên là muốn bài xích lôi khánh đoàn xe khởi hành từ cửa khách sạn đi di qua những con phố huy hoàng xe của ứng tử lam đi trước dẫn đường đi dạo buổi tối không có nhiều người Thực ra lần này chỉ là cái ngựa xem cảnh đêm của Paris, xem nhà thờ Đức Bà, cung Elyse, quảng trường chắc lợt hải hoàn môn trang nghiêm cao vót. Khi đi qua đại lộ Champs-Elyse nổi tiếng nhất thế giới, tất cả nữ sinh đều kêu ầm lên, bởi ở đây có đủ loại hàng. Hiệu nổi tiếng nhất, đi qua đại lộ Champs-Elyse chính là quảng trường can con mê người, giả như gia mình ở chỗ này thì hắn sẽ nhớ tới chuyện của nhiều năm trước đây. Đó chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nataliani, nhưng mà khi đó, nàng ta chỉ là một thiếu nữ bán hoa. Vừa lái xe vừa chụp ảnh, cho nên còn cách cung điện Versailles rất xa, bởi vì Đông Phương Uyển lái xe quá mức cẩn thận, nên mọi người quyết định không qua bên đó nữa. Khi tới sông Sin thì bắt đầu quay về, họ đi dọc bờ sông, đi thấy rất nhiều quán cà phê khác nhau, không vào lâu sau thì tới tháp Eiffel. Là kỳ quan thứ 8 của thế giới, cái tháp sắt cao hơn 300 mét này mang một mỹ lực riêng, những chiếc đèn gắn trên tháp chiếu sáng cả một khu vực, mang tới cho người xem một cảm giác huy hoàng đoàn xe dừng lại trên quảng trường gần đó một lúc để cho mọi người nghỉ ngơi đồng thời chụp hết cả một cuộn phim rồi mới tiếp tục đi bởi trong xe có hệ thống liên lạc nên vừa lái xe ứng tử lam vừa hướng dẫn cho mọi người các danh lam thắng cảnh ở xung quanh hắn tri thức uyên bác cách nói lại khôi hài cho nên mọi người bội phục hắn vô cùng mấy nữ sinh ngồi cùng xe với la tĩnh văn tíu tít khen ngợi liên tục nếu như gia minh có ở đây việc hắn quen thuộc paris cũng chỉ làm cho hắn nghĩ tới chuyện tầm nhìn để bán tỉa ở chỗ này tương đối tốt Chỗ này chính là một điểm mù né cảnh sát, thích hợp giết người. Đoàn xe chạy qua quận 13, mới tới được đường quay lại, ở đây người ta cũng gọi là quận Bolin, vì có rất đông người Hoa sinh sống, mọi người dừng lại một chút, sau đó hẹn hai hôm sau sẽ tới nơi này mua sắm. Khi chạy đến quận 10, có mấy người nhận ra khung cảnh xung quanh, có cả bến xe lửa, buổi chiều họ vừa mới dừng ở đây, đi qua đây sẽ trở lại quận 2, lúc này đã là hơn 11 giờ tối, mọi người vào một quán ăn đêm ở bên cạnh. Đây là một quận tương đối loạn vào buổi tối, số lượng người móc túi tương đối nhiều, đôi khi còn có cả chuyện xã hội đen sống mái với nhau, ách, làng chơi thì rất phồn vinh, nhưng mà các cậu còn chưa trưởng thành, tôi sẽ không dẫn các cậu qua đó. Ứng tử Lam đương nhiên là không lo lắng xã hội đen gì cả, hắn nói câu cuối cùng là dành cho mấy người chơi thân với hắn, y muốn nói trẻ con không thể giống như người lớn được. Sau khi ăn xong, thừa dịp lôi khánh đi toilet, Đông Phương Uyển nói với ứng tử Lam mấy câu là mình phải về. Vốn mấy người ứng tử Lam ở khách sạn bên cạnh, cho nên kiểu gì cũng phải chia tay, tiện có hướng dẫn viên du lịch ở đây, đám người Đông Phương Uyển chắc sẽ không bị lạc đường. Ứng tử Lam vốn không định đồng ý, nhưng không hiểu vì lý do gì, không biết có phải táo bón hay không mà lôi khánh không ra, Đông Phương Uyển lại quá mức kiên quyết, cho nên hắn phải gật đầu, bốn người bọn họ ngồi một chiếc xe trở về, bốn chiếc xe còn lại sẽ giao cho Đông Phương Uyển, hai gã hướng dẫn viên du lịch biết. Lái xe, số còn lại toàn là những con nhà gia thế tìm một người biết lái xe chắc không khó khi Lôi Khánh xuất hiện số người đợi hắn chỉ còn lại có ba người ứng tử Lam bất đắc dĩ vỗ vỗ vai hắn nói Tiểu Uyển tính cách quá mạnh mẽ cậu cần gì chứ đừng theo đuổi nữa chương 473 ta sẽ tìm đến ngươi một bốn chiếc xe nối đuôi nhau mà đi khi sang đường đã là gần mười hai giờ Paris không phải là một thành phố đêm nhưng đã gần đêm rồi mà dòng người đi lại trên đường vẫn không ít con đường này xe ít hơn sẽ tiết kiệm được thời gian trở về khách sạn Thanh âm của hướng dẫn viên du lịch văng lên trong bộ đàm, Đồng Phương Uyển ghé vào tay lái nhìn về phía trước, phần lớn các cửa hàng hai bên đường đã đóng cửa, chỉ còn lại mấy quán bar, người đi đường không đông, nhưng cũng không quá loạn. Một chiếc xe buýt từ đầu đường đối diện gào thét lao đến, chỉ một khắc sau, có mấy người ở trong nhà hàng đối diện lao ra như gặp quỷ, trong nhà hàng dường như có ánh lửa, sao vậy, cháy, có nên báo cảnh sát hay không, Đồng Phương Uyển tốt bụng nói vào bộ đàm, sau đó quay đầu hỏi hướng nghị đình. Không biết số điện thoại báo cảnh sát ở nước Pháp là gì, chẳng nhẽ gọi 911, nàng còn chưa nói xong thì thấy cửa kính của nhà hàng đối diện vỡ tung, một bóng người bay ra, hạ xuống vỉa hè của đường đối diện, máu tươi từ trong cửa hàng lúc này mới phun ra. Mặc dù đang ở bên trong xe không nghe thấy tiếng động, nhưng mà do tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, tim của mấy người đập thình thịch như đánh trống, lại một người lao ra, thương thế của người này không tính là nặng, hắn thất thà thất thểu bò dậy, ở phía sau hắn, lại có một bóng người từ cửa lao ra ngoài. Đông phương uyển và hướng nghị đình đồng thời trợn mắt, đây là một cô gái nghiêm nghị lạnh lùng, trên người mang một khí chất ung dung không màng danh lợi, khuôn mặt trái xoan điển hình của người phương đông, mái tóc dài quá vai, đeo một chiếc kính dâm, nhìn bóng người đang chạy, thò tay vào trong túi không biết lấy cái gì. Ngay cả một người không có kiến thức về vũ khí cũng hiểu, đây là một trái lựu đạn, đứng ở trước cửa hàng, nàng rút chốt sau đó ném vào bên trong, nhào tới một chiếc xe thể thao đỗ ven đường. Chỉ nghe ầm một tiếng thần lớn. Một ngọn lửa khủng bố lan tỏa khắp cửa hàng, người nào đang nằm trên mặt đất không bỏ dậy được bị lửa thiên chín, cô gái kia mở cửa xe, ngồi vào bên trong, cùng lúc đó, người bị thương không nặng thất hiểu chạy tới con đường đối diện. Xe thể thao gào thét lao tới, đâm một cái làm cho người kia bay lên không trung. sau đó chớp mắt một cái đã chạy xa vài trăm mét, biến mất ở một con đường. Trời, chị Tố Ngôn! Nhìn theo phương hướng mà thân ảnh kia biến mất, hướng nghị đình lắp bắp nói, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã nhận thấy. Chiếc xe này đã có biến hóa, tốc độ quay của gánh hình như cao hơn gấp mấy lần, đồng phương Uyển cố sức nhấn chân ga, một tay đánh lái, sau một khắc, chiếc xe như một quả tên lửa lao ra ngoài. Vài trăm mét chỉ thoáng cái đã qua, hướng nghị đình kêu lên sợ hãi, đồng phương Uyển đánh tay lái, chiếc xe con điên cuồng lao vào đường mà chiếc xe thể thao vừa rẽ, chỉ mấy giây sau, tốc độ của nó đã giảm dần, ở phía trước, chiếc xe thể thao vừa nãy đã biến mất, tới lúc này, quay xe cảnh sát mới vang lên tớ biết cậu tới paris làm gì rồi ầm một tiếng lao tới bàn ăn của gia minh đông phương uyển cười tươi rói tràn ngập sức sống thoải mái vô cùng hiện giờ đang là sáng sớm gia minh ngồi ở một cái bàn trên tầng hai của khách sạn ăn sáng sắc trời vẫn còn tối không khí vẫn còn tương đối lạnh người đi đường kéo áo thật kín đi một cách vội vã đương nhiên trong khách sạn ấm áp như mùa xuân chỉ một cái điều hòa vậy mà tạo ra hai thế giới khác biệt đông phương uyển cố sức hét lớn hắn ngừng dao nĩa trong tay giương mắt nhìn nàng cái gì tớ biết cậu tới Paris làm gì Đông Phương Uyển nhỏ giọng bật mí tớ qua tớ nhìn thấy chị tố ngôn à nghe thấy nàng nói vậy Gia Minh gật đầu tiếp tục ăn cậu tới Paris là muốn gặp chị ấy Đông Phương Uyển ghé vào bàn tiến sát Gia Minh hơn một chút có quan hệ gì với cậu ách không có nhưng mà cậu có thể dẫn tớ đi gặp chị ấy không cậu quen cô ấy trước đây chị ấy đã cứu tớ đó Đông Phương Uyển cười rộ lên nói để cho tớ gặp chị ấy đi tớ muốn nói mấy câu cảm ơn Có được không? Không thể." Gia Minh lắc đầu cự tuyệt, "Vì sao vậy?" "Không vì sao cả, vì cô ấy không nhận ra cậu." "Làm sao cậu biết chị ấy không nhận ra tớ? Chúng tớ đã hai lần nói chuyện với nhau, hơn nữa lần nào tớ cũng giới thiệu mình với chị ấy." "Cô ấy là cô dâu nhỏ của tớ, tớ hiểu cô ấy hơn cậu nhiều, đó chỉ là hai lần gặp ngẫu nhiên, làm gì có ấn tượng gì để cho cô ấy nhớ tớ cậu?" Thấy Đông Phương Uyển sốt ruột, Gia Minh không thèm ngẩng đầu lên, nói, "Biết đâu chị ấy còn nhớ thì sao?" "A." Tối qua tớ có nói với cô ấy là chúng ta đi một đoàn tới đây, cô ấy có hỏi tớ, Đông Phương Uyển là ai, là bạn học, rất hiển hiên là cô ấy không nhớ cậu, hừ, cậu quả nhiên đi gặp chị ấy, Đông Phương Uyển chung môi, nhưng mà không dám làm động tác đánh người. Vậy cậu nói với chị ấy, có khi chị ấy sẽ nhớ lại, tớ chỉ muốn nói với chị ấy mấy câu mà thôi, nói cái gì, Ách, còn chưa nghĩ ra, thế nhưng tớ rất xùm bái chị ấy, xin đấy mà, hai tay của nàng chấp lại thành hình chữ thập. tớ chưa từng nhờ cậu chuyện gì đúng không lần này nhớ đấy tớ chỉ muốn gặp chị ấy thôi không ảnh hưởng tới chuyện gì đúng không nếu không tớ đứng ở xa xa nhìn cũng được không được xin đấy không được xin đấy cậu có để tớ yên không đấy bạn học biết là bạn học mà còn không giúp sao chương bốn trăm bảy mươi bốn ta sẽ tìm đến ngươi hai hai người trợn mắt nhìn nhau một lát đông phương uyển cúi đầu tớ sai rồi tớ không nên lớn tiếng nói với cậu như vậy gia minh hai chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy rồi tuy rằng chúng ta bình thường hay cãi nhau nhưng mà vẫn là bạn bè chưa từng chia rẽ cậu thấy đấy mỗi lần đi du lịch tớ đều tốt bụng gọi cậu đi cùng coi như là cậu giúp tớ một lần đi không có cách nào đâu những chuyện khác giúp thì được nhưng mà chuyện này lại không thể được không có cách gia minh tức nối vuốt tay sau khi ăn xong hắn đứng dậy vừa quay đầu lại đã thấy đông phương uyển ủy khuất đi theo ra ngoài nhà hàng đi qua hành lang gia minh nói đừng đi theo tớ có được không không được trừ phi cậu đồng ý với tớ nếu không thì hôm nay tớ sẽ không tha cho cậu cậu đi đâu? tớ đi đó. đồng phương uyển ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào gia minh, thản nhiên mà kiên quyết. gia minh nhìn nàng một lát, vậy tớ đi nhà cầu, tớ cũng theo. sáng sớm sắc trời còn tối, khi đồng phương uyển theo gia minh đến véc xây nam, gia minh của chúng ta đành phải bất đắc dĩ chuyển hướng đi theo con đường tới quận 17. mặt đường sám xịt giống như sắc trời tối tăm, trời vẫn còn lạnh nên không có mấy ai ra đường. hai bên đường phần lớn là nhà dân với những biển hiệu thật lớn. trong một dãy nhà có cả phòng khám bệnh tư nhân. Phòng tập thể dục các loại, trên tường có vô số bức tranh happy hop đầy màu sắc, đây là do người khác dùng sơn phun, bên trong còn có hai cửa hàng sửa chữa ô tô, trông như hai cái động tối tam đen ngòm, có ánh đèn nhưng mà chỉ thấp thoáng. Đi vào cửa, bước lên hành lang lờ mờ, tới một gian phòng bệnh, có hơn 10 nam tử ngoại quốc sắc mặt bất thiện đứng bên cạnh một chiếc giường, trên giường là một nam nhân toàn thân quấn đầy băng trắng, đang nói chuyện một cách khó khăn. Đại hán ngồi bên giường bệnh giường như là thủ lĩnh của đám này, thân hình hắn cao lớn rắn chắc. Cao hơn hai mét, trên mặt có một vết đào từ mũi kéo dài tới tai trái, trông hắn hung ác và dữ tợn, cứ như vậy, sáu người các người bị một nữ nhân đánh bại. Nam tử mặt sạo cao mày, nhẹ giọng lặp lại những lời này, bệnh nhân trên giường dường như có chút sợ hãi, không dám trả lời, sau một lúc có một người ở phía sau mới trần trờ nói, lão đại, đám bạch hùng không yếu như vậy chứ. Ta biết, chúng ta đã có thời gian làm lính đánh thuê với nhau, bạch hùng tuy rằng không phải là người đứng đầu, nhưng tuyệt đối không kém. Hắn đã từng đánh ba tên sâu trong một quán rượu ở biên giới, quyền thứ nhất trực tiếp cắt đứt xương sườn một người, nam tử mặt sẹo nhìn người trên giường bệnh, trong mắt hiện lên sự thận trọng. Mà Ato, theo như những gì người nói, Bạch Hùng đấm thẳng một quyền, cô gái kia không thèm trốn, trực tiếp dùng tay chặt đứt cánh tay của hắn, phải biết rằng, vì sao Bạch Hùng có ngoại hiệu này, đó là vì hắn đã từng chính thức đánh chết một con gấu, cho nên ta mới để cho hắn chỉ huy các người, bây giờ năm người bọn. Họ đã chết. Chỉ còn một người mới như ngươi sống sót, ngươi biết chúng ta xử lý kẻ phản bội như thế nào rồi chứ, thế nhưng, lão đại, tôi nói thật, thân hình của người trên giường run lên lầy bẩy, tôi thực sự không nói dối, nam tử mặt sẹo nhìn hắn một lúc. Hiện giờ đúng là không thể chứng minh ngươi nói dối, nhưng mà chuyện này quá mức khó tin, đám bạch hùng tổng cộng có 6 người, cho dù là hôi lang và sơn sư liên thủ cũng không thể giết sạch như vậy, huống chi đối thủ còn là một cô gái phương đông, ta còn chưa thấy cô gái nào lợi hại như vậy cả, thế nhưng... Lão đại, không cần phải nói Sam, hắn nói cô gái này tới vì ngươi Ta cho chuyện này cho ngươi Ngươi cho ta biết cô gái đó là ai Nam từ mặt sẹo quay đầu nhìn Về phía một người đàn ông vương đông đứng ở phía sau Chỉ thấy trung niên nam nhân này mặc một cái áo màu xanh Trông có vẻ nhanh nhẹn, dũng mãnh Đây chính là Liễu Sĩ Kiệt Người đã giết Liễu chính sau đó bỏ trốn tới châu Âu Hắn ung dung cười Nếu như là người tới từ Trung Quốc Vậy thì chắc chắn có quan hệ với Giang Hải Muốn tìm chúng ta có thể bắt đầu từ đó Được Thông báo cho người ở bên hải quan, trong vòng một tháng phải tìm ra tư liệu có liên quan tới Giang Hải, cho dù cô ta là ai, ta cũng muốn tìm ra, sau đó giết chết. Sam, đây là của ngươi, ngươi tự xử lý đi, Ato, hắn quay quay đầu nhìn lại, cho dù cô ta là ai đi nữa, cô ta đã nói là tới nay sẽ tới tìm chúng ta, đúng đúng đúng đúng vậy, hơn nữa cô ta không hỏi ngươi địa chỉ, không không không, không có, cô ta chỉ nói là chuyển lại những ở này. Nếu như chúng ta không giao Sam, cô ta sẽ tới tìm chúng ta. Được, cho dù thế nào đi nữa, đêm hôm nay chúng ta sẽ rõ chân tướng. Ato, chuyện ngươi nói thật hay nói dối cũng sẽ có kết luận. Về phần chúng ta phải làm, hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục. Nếu đêm nay bắt được cô ta, đem cô ta đến trước mặt ta, nếu như cô ta là người xinh đẹp, ta sẽ không ngại cho Sam giao lưu với cô ta một chút. Đương nhiên, người đầu tiên phải là ta. Chúng ta ở đây tổng cộng có hơn 200 người, ai cũng sẽ có cơ hội. ha ha ha ha ha ha. Mọi người đồng thời cười vang, sau một lúc, Toàn bộ hơn 200 người ở tòa nhà này bắt đầu hành động, hơn 2 giờ sau đó, một phần tư liệu đã tới tay Liệu Sĩ Kiệt, không có tốn bao nhiêu khí lực, hắn đã tìm ra một cái tên tương đối quen thuộc nhưng đó lại không phải là nữ nhân. Nhìn cái tên này, sau đó đơn độc ngồi trong phòng mấy phút, sau đó cầm tư liệu đi ra ngoài, trên hành lang thỉnh thoảng có người chào hỏi hắn, đội ngũ này tương đối mạnh, đa phần là người Nga, trước đây không lâu đội ngũ này đã đánh bại một đại bang phái do người Ả Dập và Châu Phi tạo thành ở khu 17, hiện nay. Trở thành một tổ chức xã hội đen đứng thứ một, thứ hai ở Paris, chủ yếu kinh doanh buôn lậu thuốc viện, buôn người, này, Sam, nghe nói con bé xinh đẹp của người giết chết Bạch Hùng. Lúc đi qua một gian phòng tập thể thao, một đại hán trong đó gọi liễu sĩ kiệt lại, người này cũng là một người hung ác, biệt hiệu Sơn Sư, là lính đánh thuê, có một thời gian hắn thắng liên tục trong đấu trường ngầm, vô cùng hung tàn, khi đánh nhau với người khác, hắn đã từng một mình đánh bại hơn 10 tiểu bang phái nhỏ. Tìm ra nàng là ai chưa? Ta đã muốn nếm thử mùi vị lợi hại của con gái Phương Đông lắm rồi, ha ha, xin đi, con bé đó là của ta, có muốn cũng phải ta trước, hắn biết Sơn Sư có quan hệ không tệ với Bạch Hùng, nhưng mà người này ở trong bang phái cũng không kém, không sao, đằng nào ai chẳng được. Sơn Sư mở hai tay, nhè răng cười, trong mắt hiện lên sự hung ác, sau một khắc, hắn xoay người đấm về phía bao cát ở sau lưng, bịch một tiếng thật lớn, bao cát bị một quyền đấm thủng, vô số cát mịn bay loạn, trong phòng có người bắt đầu kháng nghị. Này, Sơn Sư, ngươi lại nữa rồi. Xin lỗi, xin lỗi, lần sau sẽ chú ý, Sơn Sư há miệng cười, thừa dịp này, liệu sĩ kiệt cầm văn kiện đi qua, thật là bây giờ không phải là lúc dùng sức đánh nhau, đương nhiên rồi, chị An ở Paris tương đối nghiêm ngặt, đa phần không thể dùng súng sống mới với nhau, lăn lợn cõi đời quan trọng nhất vẫn là đầu óc Nghĩ như vậy, hắn đi vào trong phòng của nam tử mặt sạo điều tra ra chưa, không tra ra cô gái nào cả, nhưng có một người chắc chắn có quan hệ với chuyện này, à. Ta xem một chút. Nhưng mà bây giờ hắn đang đi theo đoàn du lịch, theo tôi được biết, Học viện Thánh Tâm này ở Giang Hải có ảnh hưởng rất lớn, nếu như bọn họ gặp chuyện không may ở Paris, sợ rằng, cô Giang Minh, người thực sự cho rằng hắn có quan hệ tới chuyện này. Kiểm tra có phải hay không là được rồi, ta cũng không phải là muốn giết người, Paris không phải thiên đường của nhân gian, cho dù là du khách Mỹ, nhưng năm nào chẳng có người chết, nếu như người xác định thằng nhóc này có quan hệ, gọi mấy người tới trực tiếp giết thiết hắn, cô gái kia thì cứ chậm chậm mà tìm. Hà Nói không chừng ngươi lại tìm ra cô ta thì sao? Mặt sạo khép tư liệu lại, đưa trả cho liễu sĩ kiệt. Nói, chuyện của ngươi, ngươi làm chủ, chương 475, đạn vô hình tránh ra, đừng có ôm tớ. Cậu đồng ý với tớ đi đã. Đây là trên đường, người khác đang nhìn mình đấy. Chú ý hình tượng một chút. Không chú ý, cho người khác nhìn. Sau khi trở về tớ sẽ nói với xa xa quan hệ thân mật của chúng ta. Còn như vậy tớ sẽ đánh cậu đấy. Tớ sợ cậu sao? Vừa nói xong gia minh đã xoay người giơ tay định vỗ một cái lên đầu của đông phương uyển đông phương uyển nghiêng đầu tỏ vẻ lợn chết không sợ nước sôi trợn bắt cậu thích thì đánh đi dù sao nếu cậu không đồng ý chúng ta sẽ không xong đâu cậu gia minh vung lên tay dừng lại trên không nửa ngày sau đó lắc đầu không đánh xuống xoay người tiếp tục đi mặc kệ cậu ha ha tớ để ý tới cậu là được rồi đông phương uyển sôi nổi đi theo phía sau thấy hắn không phòng bị nàng nhảy lên một cái định đánh vào đầu hắn nhưng mà được một nửa đành thu lại Đầu con trai, eo con gái, tuy rằng người này nhìn bề ngoài thì không quan tâm, nhưng ai biết trong lòng hắn có tức giận hay không. Bây giờ là hơn 2 giờ chiều, trời đầy mây, đoàn người lúc này đang đi trên một con đường của quận 10 Bavaries, thỉnh thoảng tiến vào một cái cửa hàng bán đồ ăn, dựa theo lịch trình của ngày hôm nay, đầu tiên là họ tới bảo tàng Louvre, shopping tại các cửa hàng của bảo tàng. Nhưng có lẽ con gái có thiên tính là mua sắm, cho nên sau đó họ quyết định đi dạo phố mua đồ. Hiện giờ đội ngũ hơn 60 người đã tách thành mấy tiểu tổ, thống nhất với nhau về thời gian và địa điểm tập trung, sau đó ai đi nơi người đó muốn. Về phần Gia Minh và Đông Phương Uyển, ai cũng cảm thấy kinh ngạc vì hai người này trí chóe với nhau tròn một buổi sáng. Là một trong hai người dẫn đường của tiểu tổ này, mắt thấy Gia Minh giơ tay định đánh vào đầu Đông Phương Uyển, lôi khánh ở phía trước ức chế định tiến lên, lại bị ứng tử Lam ở bên cạnh đưa tay kéo lại, bỏ đi, hai người họ đang lép mắt đưa tình, cậu cần gì phải vậy? Làm gì có kiểu liếc mắt đưa tình nào như vậy, xuất thủ đánh người thì có, hắn đâu có dùng sức, huống chi cậu thấy Tiểu Uyển đang cười hì hì kìa, biết đâu hai người bọn họ thích như vậy thì sao, lôi Khánh phiền muộn nửa ngày, ta chẳng nhận ra tiểu tử kia có chỗ nào tốt cả. Ứng Tử Lam từ chối cho ý kiến cười cười, sau một lát mới đưa tay đẩy kính mắt, trước đây chúng ta đã từng nói chuyện phiềm, nói nha đầu Tiểu Uyển kia tính cách quá mạnh, sau này rất khó gả ra ngoài, Đông Phương Lộ đều gật đầu đồng ý. Nói vận khí của cô nhóc này không tốt, Để khi nào biến thành bà cô già sẽ tìm một nam nhân nào đó gả cho, nhưng mà vận khí của cô nàng này xem ra tốt rồi, lúc còn trẻ mà đã tìm được một nam nhân có thể quản mình, làm cho cô nhóc cam tâm tình nguyện, cậu nói cố Gia mình có thể quản nàng. Ha ha, có một số việc không thể nhìn bề ngoài được đâu, tôi có một người mợ, chính là người tọa chấn tỉnh Hồ Bắc, cậu cũng biết đó, tính cách cực kỳ mạnh mẽ, tính cách của cậu tôi tương đối hiền, thế nhưng vừa về tới nhà, mợ liền nghe lời cậu giam giáp, việc này rất khó nói chỉ cần có tình yêu là được. Ứng tử Lam cười giải thích, trên thực tế, làm nhân viên nội bộ của viêm hoàng giác tỉnh, từ sau khi em trai mình gặp Gia Minh rồi xảy ra chuyện không may, hắn đã âm thầm điều tra đối phương và đông phương uyển, quan hệ, thân phận của hai người này đúng là dọa người. Nhưng mà chuyện như vậy không cần thiết phải nói cho lôi khánh, cứ để hắn duy trì cảm giác ác cảm với cố Gia Minh là được rồi, còn chuyện sau lưng cố Gia Minh có giản tố ngôn, hắn không tham gia quá nhiều, với lại hiện giờ quan hệ của đôi bên chẳng có bao nhiêu thân thiết. Trong lúc nói chuyện thì điện thoại trên người vang lên, mới nghe được vài câu hắn đã nhíu mày, nhưng mà tình hình này cũng chỉ duy trì trong tích tắc, lôi khánh quay đầu hỏi, vẫn không chịu gặp chúng ta, đúng, ứng tử Lam gật đầu. Vẫn câu trả lời như cũ, bọn họ cũng không biết chuyện của Natalie Tiểu Thư và Kelly Tiểu Thư bởi vì phía trên không có thông báo gì là các nàng tới đây, nhưng rõ ràng các nàng đã tới, ứng tử Lam cười cười. Tập đoàn tịch Đức tuy rằng lệ thuộc gia tộc Rothschild, nhưng hai bên không can thiệp vào công việc của nhau có lẽ vị natalie tiểu thư này tới paris chỉ là du lịch nghỉ ngơi chúng ta nhiều lần nói là muốn tới bái phòng nàng có lẽ là quá bạo muội nhưng mà nói thế nào thì lầm bầm nói một mình ứng tử lam quay đầu nhìn về phía hai người ở cuối đường sau đó đi tới khiến cho lôi khánh vội vàng đuổi theo này gia minh bạn học sao đang không kiên nhẫn do bị đông phương uyển theo sát gia minh ngẩng đầu lên a là như vậy nghe nói cậu rất quen với kelly tiểu thư lần này cậu có gặp tiểu thư không kelly tiểu thư nào Gia Minh ngẩn người, ứng tử lam hơi nhíu mày, giống như là đang quan sát xem đối phương có giả bộ hay không. Sau đó cười nói, Kelly Denny me tiểu thư, Ếch. Nếu như tôi nhớ không lầm, lần trước đóng quân giã ngoại ở ngoại ô Giang Hải, cậu đã từng cùng với cô ta. À, Kelly này sao? Gia Minh vỗ vỗ đầu, không quen lắm. Trước kia ở Giang Hải đúng là có nói chuyện một lần. Sao vậy? Không có gì, chỉ là ngày hôm trước Kelly tiểu thư và Natalie tiểu thư đã tới Paris, Ếch. Cậu không biết. Biết làm sao được, hồi đó chỉ mới nói chuyện qua mấy câu, làm sao mà duy trì liên hệ được, ứng tử Lam nhìn biểu tình thờ của Gia Minh ơ một lúc lâu, rốt cục cười gật đầu tránh ra, Lôi Khánh đứng bên cạnh hắn nói, không có khả năng, lần trước ở Giang Hải bọn họ rõ ràng là. Nhớ tới thiên phú của Gia Minh, Lôi Khánh lại ướt nghẹn, ứng tử Lam vỗ vai hắn, hắn không nói dối, tớ có thể nhận ra, ở khoản này, hắn rất tự tin, nhìn theo bóng lưng hai người này, Gia Minh nhíu mày. Thấy Đông Phương Uyển mang vẻ mặt cổ quái, hắn không kiên nhẫn nữa giãi rụa vài cái, tránh ra. Hất tay nàng ra sau đó xoay người chạy, nhiệt độ tuy lạnh nhưng dòng người ở Paris vẫn đông đúc, mới chạy được vài bước đã bị Đông Phương Uyển ở phía sau nhào lên lưng, hai người quay đi quay lại đánh nhau, Gia minh đảo mắt qua dòng người đi đường, sau đó lại nhìn về phía mấy người đàn ông ở phía sau. Phát hiện mục tiêu, hiện giờ chỉ có một tiểu tử phương Đông và mấy đồng bạn, nhưng tư liệu về cô gái lại không hợp. Đầu một con đường náo nhiệt. Các tấm biển hiệu lớn, áp phích đầy trời, một người Nga mặc áo gió màu xám dừng lại ở đầu đường, ánh mắt nhìn theo một đám người ở phía đối diện, vừa nói chuyện vừa làm mấy ký hiệu, ở bên cạnh hắn, một người đầu hoa gáo xoay người đi sang đường đối diện, đây là một cái ngã tư rất lớn. Phải đi vòng mới có thể qua, tách nhau ra thì việc quan sát sẽ dễ hơn nhiều, hắn có tên là Anderzyu Lô Thái, biệt hiệu xạ thủ, trước kia đã từng làm lính đánh thuê, bởi vì thường sử dụng cung tiễn, nò tiễn mà có danh hiệu này, đương nhiên hắn sử dụng súng cũng khá tốt hiện giờ hắn chính là thủ lĩnh của một tiểu tổ ba người này hai người còn lại mặc dù chưa phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc của lính đánh thuê nhưng mà làm việc cũng tương đối xuất sắc sau khi nói chuyện xong nhận được chỉ thị đèn xanh chuyển thành đèn đỏ người đi bộ bắt đầu sang đường hắn cùng với tên đồng bọn xen lẫn vào đám người đi tới thuận tiện thông qua bộ đàm mini ra lệnh cho tên đồng bọn đã ở bên kia tìm đúng cơ hội chúng ta chuẩn bị hạ thủ nếu như lần đầu tiên không trúng người tiếp tục nổ súng Mục tiêu chỉ có một, không được lệch sang người bên cạnh, này, này, này, Gia Minh, chờ một chút, chờ một chút. Sống chết tóm chặt một tay cố Gia Minh, Đông Phương Uyển dừng lại trước một cửa hàng ven đường, đây chính là một gian hàng bán những vật lưu niệm nhỏ, đa số là bật lửa có hình tháp ép phen hải hoàn môn, hình súng lục. Cậu có bệnh à, cái này có gì đẹp, cậu muốn xem thì tự mình xem đi, đừng có kéo tớ, họ đã cách chúng ta một đoạn khá xa rồi đấy, xa thì xa, tớ muốn ở lại xem cậu muốn đi thì phải đồng ý với từ chức đã vừa nói nàng cầm một cái bật lừa hình súng lục hỏi giá gia minh ở bên cạnh thì dễ dụa không ngớt nàng cầm lấy bắn súng giơ lên bắn phòng phằng không biết có phải là thật hay không nếu thật mua cũng được cậu yêu tớ hay sao mà cứ bám xét lấy tớ vậy cậu nói thế nào thì là thế đó đông phương uyển lắc lắc đầu sau đó trả tiền mua cái bật lừa hình súng lục gia minh bĩu môi được chúng ta trở về phòng lúc đó tớ sẽ cho cậu gặp tố ngôn đầu óc của cậu thực vậy bạ Thôi, cậu mua thì mua đi, chúng ta mà còn đứng đây là họ sang đường bên kia mất đấy. Ý kiến hay, nếu cậu không đồng ý chúng ta cứ đứng ở đây, mặc kệ cho bọn họ đi mất. Hai người từ sáng sớm đã dây dưa đến bây giờ, gia Minh đi nhà cầu thì Đông Phương Uyển đứng bên ngoài đợi, thoát nhìn nàng cũng có chút mệt mỏi giã rời, lúc này đứng im không chịu đi, vẻ mặt bướng bỉnh tóm chặt lấy cổ tay gia Minh không chịu buông ra, cậu mới có bệnh. Gia Minh dãy dụa vài cái, đương nhiên là không có khả năng dùng sức, mắt thấy không thoát được, hắn liền đưa tay tách ngón tay của đông phương uyển đông phương uyển hạ quyết tâm dùng toàn bộ sức lực tóm chặt ngón tay của nàng trắng bệch nhưng mà làm sao chịu được việc ra minh cậy khi thấy tay mình sắp tuột nàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi à tiếng thét của con gái trói tai vàng khắp con phố ở paris những người xung quanh nhất thời đều dừng lại nhìn sang bên này đám người ứng tử lam đã đi sang đường bên kia nhìn lại ra minh ngừng động tác mắt thấy đông phương uyển lấy tay ngoác mình trong mắt đã ơn ướt tớ chỉ muốn gặp chị ấy một chút thôi Tớ chỉ muốn gặp chị ấy một chút thôi, nhiều lắm thì cũng chỉ nói tiếng cám ơn, tớ biết chị ấy không có ấn tượng gì với mình, nhưng chỉ nói mấy câu thôi không được sao, cậu đã đi hỏi chị ấy đâu quá hẹp hòi quá hẹp hòi mà. Mắt thấy thiếu nữ kiên cường mở miệng lầm bầm sắp khóc, ra mình thở dài, giả như hắn không coi đông phương uyển là bạn thì chắc chắn sẽ không để ý tới nàng, hiện giờ nàng làm như vậy khiến cho hắn tiến thoái lưỡng nan, ngừng lại một chút, rốt cục nói, được rồi, tớ đồng ý, thật không, thiếu nữ hưng phấn chỉ vào hắn, nói. Đây là cậu chính miệng nói, không được nút lời nghe chưa, không phải tớ không muốn cho cậu gặp, mà cậu cũng biết cô ấy là người thế nào rồi đấy, tới Paris là gặp nguy hiểm, cho nên cô ấy không có thời gian hàn huyên với cậu, tớ chỉ có thể sắp xếp một chỗ, để cho cậu đứng tử xa nhìn, thế nào, cũng được. Cảm ơn, Đông Phương Uyển cười rộ lên, rằng hai tay ôm ra mình một cái, nói, thực ra từ khi chị ấy cứu tớ, tớ đã sủng bái chị ấy rồi, cảm ơn, cảm ơn, đèn đỏ lần sau, hai người theo dòng người sang đường. Người đi đường đông như dệt cười, hai gã nam từ người Nga dừng lại ở đầu đường, nhìn về phía một đôi trai gái đang đi tới, sau đó nhìn về phía đồng hồ ở cột đèn đỏ, một tên đồng bọn của hắn đã tách ra con đường đối diện, đang đi tới gần, xuyên qua bóng người, hắn làm một động tác ok. Thời gian hành động chỉ có một giây, với tình hình trước mắt, thời gian và điều kiện bọn họ chọn bắn là khi đèn vàng, người chết, dòng xe cộ lập tức lao ra, ngăn cách hai bên đường, bọn họ sẽ nhân dịp này ung dung rời đi, giao cho ngươi. Vỗ vỗ vai đồng bạn bên cạnh, Andrew nhỏ giọng nói. Ở con đường đối diện, thiếu nữ cầm cái bật lửa hình súng đi theo Gia Minh, đếm ngược 4 giây, ok, trong tiếng gió, nam tử lạng yên lấy ống giảm thanh của súng lục ra lấp vào, điều chỉnh góc nhìn trong khe hở của đám người sang đường, đếm ngược 3 giây. Nhìn đám người ở con đường đối diện, nam tử này cho tay vào tòng người, chuẩn bị xong hết thảy, thấy Andrew cũng đồng thời ra ký hiệu, đếm ngược 2 giây, dưới sự trợ giúp của Gia Minh. Đông Phương Uyển đã bắt đầu bật được cái bật lửa, dưới góc nhìn của cái áo gió, đám người sang đường chuẩn bị tách ra. Đếm ngược một giây, ngọn lửa phụt lên, Đông Phương Uyển nở nụ cười, ứng tử lam đang đứng cách đó không sao ngoắc tay, ở con đường bên này, tinh thần của ai đó đang căng thẳng, sau một khắc, đèn xanh, chính là lúc này, Andrew nói. Không có một chút dấu hiệu nào, đại hán bên cạnh người Nga có biệt danh xạ thủ phùt máu, ốc và tóc tai văng ra, trong nháy mắt đó. Tên đồng bạn đứng bên cạnh hắn cũng đồng thời vỡ sọ bị một viên đạn vô hình bắn trúng. Chương 476 Ba người kinh khủng nhất Một quay ngược thời gian lại vài giây trước, hai người đi trên đường, đèn đỏ đang đếm ngược này, chiếc bật lửa này dùng thế nào vậy? Cò súng hoàn toàn không kéo được, bởi vì gia minh đã đáp ứng yêu cầu. Lúc này Đông Phương Uyển có vẻ khá hưng phấn, loi hoay món đồ chơi trong tay không ngừng líu díu. Gia Minh không để ý đến nàng, chẳng lẽ bị lừa rõ ràng là cái bật lửa mà? Không được mình phải tìm người bán hàng đổi đồ lại đông phương uyển nhíu mày đi ngược lại thật quá đáng thấy chúng ta là du khách liền lừa gạt cậu đúng là ngu ngốc gia minh kéo nàng lại để mình xem xem đã nhờ cậu từ lúc nãy rồi cậu không thèm để ý đến mình sai rồi biễu môi bất đắc dĩ gia minh nhìn cái bật lửa hình khẩu súng trong tay đông phương uyển à chỗ này có chất bảo hiểm cậu mở ra là sẽ dùng được ồ bật lửa mà cũng cầu kỳ vậy làm gì chứ đúng là có bệnh sợ cậu cướp có đó ha ha cướp cỏ thì có sao? Đông Phương Uyển bật cười, chẳng lẽ còn có thể bắn chết người sao? chưa biết chừng đâu. Ra mình nhún vai, thế giới rất kỳ diệu, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Được rồi, xem mình bắn bể đồng người này. Đông Phương Uyển mỉm cười, dơ súng lên nhằm ngay về phía tấm hình bốc lửa của một nữ siêu sao người Pháp trên quảng trường cách đó không xa. xiết cò, bọn lửa phụt ra, đèn đổi màu, tiếng xe hơi nổ máy vang lên. Trong một nhà hàng bên kia đường, một gã ca sĩ đang gào điên dại. Sau một giây phía bên kia đường đầu một người đàn ông đột nhiên vỡ tung ha ha không bắn chết ai cả đông phương uyển thả cò súng sau đó đưa nòng súng lên thổi thổi như một gã cao bồi miền tây gia minh gật đầu phụ họa một giây sau từ phía sau bọn họ vang lên tiếng một phụ nữ hét sợ hãi như phát điên phía trước ứng tử lam đột nhiên ngây ngần hai người quay nhìn lại một cách nghi ngờ sau một giây hai bên con đường bắt đầu rối loạn chuyện xảy ra trong chớp mắt khiến andrea hoàn toàn không kịp hiểu Máu tươi phun ra không có chức dấu hiệu báo trước nào. Hắn nghiêng đầu sang, gã đồng bạn đứng bên người vẫn kinh ngạc đứng như vậy, chỉ là từ chán hắn trở lên đã hoàn toàn biến thành một đống bầy nhầy, máu tươi, ốc, xương cốt và tóc quyện lại với nhau. Trong chớp mắt đó, con người thực sự khó có thể nhận định cụ thể và chính xác đối với biến cố vừa phát sinh. Máu bắt đầu từ miệng vỡ phun ra ngoài như suối, lẫn trong đó có bọt máu, cũng có thứ trắng vàng lẫn lộn khác, mà càng nhiều chất hỗn hợp như vậy phun về phía sau hay ngay trong chớp mắt đó một người đàn bà béo mặc đồ quý giá bị phun lên đầy mặt vào cổ nàng ngây ngần đứng hai giây ánh mắt nhìn đăm đăm vào cái gáy nhuộm đầy máu và không trọn vẹn trước mặt cùng lúc đó andờ rút súng ra nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng không biết phải bắn ai bởi vì hắn không thấy rước cuộc đầu đạn bay ra từ đâu sau đó là tiếng thét kinh hoàng của người đàn bà béo không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần so với tiếng hét vừa rồi của đông phương uyển khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn về phía bên này gần như theo bản năng andờ lại cất súng đi Hắn không biết có nên nổ súng về phía mục tiêu đối diện hay không, bởi vì vừa rồi hai người đều đang nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia, huống chi hắn lại đưa lưng về phía này. Trên lý luận mà nói, phát súng vừa rồi chắc chắn không phải thiếu niên kia bắn, nếu tìm không được chính chủ mà nổ súng bậy bạ thì sợ rằng người tiếp theo chết sẽ là hắn. Hỗn loạn lập tức bộc phát, tiếng thét sợ hãi vang lên liên tiếp. Trong mắt Anderzill, phía bên kia đường có một người rút súng ra, hắn định nổ súng, sau đó vẫn là cảnh tượng vô cùng đáng sợ, người nọ rút súng ra chao nháy mắt khi họng súng giơ lên, cây súng kia bắn lên không chung cùng với máu tươi và mấy ngón tay đứt lìa. Trên đường phố ồn ào náo nhiệt, vô số người qua lại, đủ thứ âm thanh hòa chung, tiếng xe cộ, tiếng thét, tiếng âm nhạc song khi cảnh tượng kia rơi vào trong mắt Anderius, những gì hắn cảm nhận được chỉ là một loại không khí rét lạnh như băng, dường như tivi bị tắt âm thanh, bất kể người bên trong hét lên điên cuồng hay. Âm thanh gì khác cũng hoàn toàn không truyền vào lỗ tai người xem được, một viên đạn không tiếng động bay tới chuẩn xác bắn vào khẩu súng trên tay người kia, bắn nát cánh tay, khẩu súng theo đó bay ra ngoài. Người nọ giật mình bởi viên đạn bắn vào tay, sau một giây, một phát đạn khác bắn chính xác vào cổ hắn, máu tươi phun ra từ sau gáy tạo thành một vệt màu đỏ tươi, bay ra thật xa, vẫn không thể tìm thấy người nổ súng, dường như viên đạn kia là do ma quỷ vô hình bắn ra vậy. Sau khi hai thi thể ngã xuống, đám người vốn đi lại trật trội ở hai bên đường bắt đầu bỏ chạy khắp nơi, Andrew không dám rút súng ra hắn lui về phía sau hai bước ánh mắt nhìn chằm chằm vào người bên kia đường thiếu nam và thiếu nữ trợt giật mình sau cảm giác kinh ngạc ban đầu thiếu nữ kéo tay thiếu niên kia hoảng hốt bỏ chạy sau đó đụng phải một người cũng may không bị té ngã mà chỉ hơi lảo đảo rồi lại tiếp tục chạy không có bất kỳ dấu vết gì của kẻ nổ súng một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng andờ bất kể kẻ đó là ai nhưng rất có thể hắn vẫn đang lẫn trong đám người kia lẳng lặng nhìn chăm chú về phía hắn ở bên này trải qua thời gian vài giây đồng hồ dường như còn gian nan hơn cả đối mặt với ngày tận thế xung quanh là đám người đang chạy nhốn nháo rồi cuối cùng chiếc xe đầu tiên chạy qua bên này ngăn cách tầm mắt giữa hai bên đường thở phào một hơi cửa sổ xe hơi xẹt qua trong trước mắt khi cảnh tượng hỗn loạn của đám người ở bên kia đường lọt vào tầm mắt hắn đột nhiên chấn động toàn thân hắn đứng đó cúi đầu một cách không thể tin nổi ngay trên ngực trái hắn một đó hoa máu nở rộ người đàn ông người nga này giơ tay lên như muốn xác định điều đó có phải sự thật hay không Nơi ngón tay hắn chạm đến là một thứ sành sịch, ngẩng đầu lên, rốt cuộc hắn thấy được một chi tiết rất nhỏ. Tên thiếu niên đang bị thiếu nữ lôi kéo chạy loạn khắp nơi kia quay đầu nhìn sang, mặc dù chỉ ngắn ngủi như một chớp mắt nhưng hắn có thể cảm nhận được sự tập trung rõ ràng, sau đó góc áo thiếu niên kia khẽ nhấc lên một chút, đầu đạn rơi vào con mắt trái đang trừng lớn của hắn, đầu hắn đột nhiệt người lên. Một viên đạn khác xuyên qua mắt phải của hắn ngay lúc đó, biến con mắt đó thành một lỗ máu đáng sợ. Xe hơi chạy vùn vùn qua đường. Vài giây sau, một chiếc xe vô ý thức thả chậm tốc độ bị chiếc taxi ở phía sau tông vào đuôi xe. Tiếp theo đó là một tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại nơi hỗn loạn này. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Khi người đầu tiên bị bắn vỡ đầu, Đồng Phương Uyển quay lại nhìn thấy cảnh tượng cổ quái đó, nghe thấy tiếng thét kinh hãi của người đàn bà béo, căn bản vẫn không hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ biết theo bản năng kéo cò bật lửa hình khẩu súng trong tay, ngọn lửa phụt ra từ họng súng. Khi hoa máu bắn ra từ đầu người thứ hai đứng cách đó không xa. Nàng mới kịp phản ứng lại giữa tiếng hét của mọi người xung quanh, sau khi do dự hai giây, nàng đột nhiên kéo tay gia minh bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm vị trí ẩn núp, an toàn như những người khác, có thể nói ứng thử Lam là người phản ứng đầu tiên. Trước tiên đẩy lối khánh đến sau cây cột ở bên cạnh, hắn rút súng ra. Địa vị trước mắt của hắn ở Viêm Hoàng Giác tỉnh không tính là cực cao nhưng bởi vì có cha mình, hơn nữa nhờ vào danh vọng của gia tộc, nếu muốn vệ sĩ thì tất nhiên có thể dẫn theo một nhóm lớn, có điều bản thân hắn đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Trước đây lại không gặp nguy hiểm quá lớn, hơn nữa lần này lại. Dẫn một nhóm học sinh ra ngoài chơi nên không mang theo nhiều vệ sĩ bên người, cả phải tình huống hỗn loạn này, nhất thời hắn cũng không biết là tình cờ hay là một cuộc tập kích nhằm vào mình, mau mau tìm chỗ trốn. Vừa quát bảo mấy học sinh cạnh mình tìm chỗ nấp, hắn vừa đứng phía sau một quầy hàng ở chỗ rẽ, ánh mắt quét xung quanh tìm kiếm kẻ nổ súng. Cùng lúc đó, bên này đường cách đó không xa, bàn tay cầm súng của một người bị bắn nát, súng lục và ngón tay gãy lìa bay lên không trung. Còn chưa rơi xuống thì một viên đạn khác đã bắn thủng cổ họng người nọ, chương 477. Ba người kinh khủng nhất, hai hắn có thể suy đoán đại khái phương hướng của đầu đạn, song khi nhìn qua lại hoàn toàn không tìm được người nổ súng, ven đường lúc này có hơn 10 người, bao gồm cả Gia Minh và Đông Phương Uyển, có người đã phát hiện sự khác thường, thậm chí có người vẫn còn đứng ngần người, nhưng họng súng ở đâu? Giữa những âm thanh ổn đào nhốn nháo, Đông Phương Uyển kịp phản ứng lại, lập tức kéo Gia Minh xoay người lại cuồng quýt cướp đường mà chạy nói thế nào thì nàng cũng là con trong một gia tộc lớn, cũng đã trải qua huấn luyện ứng biến tập kích nhất định. vừa gặp tình huống như thế, đầu tiên là vọt về phía nhà hàng ở bên đường, sự cuốn quyết trong lúc đó không cần phải nói nhiều. đến khi chạy ảo vào trong cửa tiệm, tiếng va chạm ầm ầm vang lên ở phía sau, nàng kéo ra minh ngồi xổm xuống góc tường, liều mạng đè vai hắn. không nên ngẩng đầu, không nên ngẩng đầu. dự tiếng âm nhạc trên con đường phía ngoài, xe hơi ầm ầm va chạm với nhau. Mấy phút sau, khi tiếng còi cảnh sát vang lên trên con đường bên ngoài, hai người mới đi ra khỏi nhà hàng. Đập vào mắt là cảnh tượng hỗn loạn và lộn xộn ở trên đường, từng chiếc xe hơi đổ ngổn ngang, đám người bị sợ hãi vội vàng chui ra khỏi xe chạy thật xa. Hai bên đường, ba cái thi thể nằm trên mặt đất với tư thế khác nhau. Dựa tiếng còi cảnh sát inh ỏi, cảnh sát vội vàng phong tỏa xung quanh. Sự kiện đấu súng trên đường gây ảnh hưởng khá lớn. Không lâu sau, tin tức bị truyền ra. Cũng may khi đó xe hơi chạy với tốc độ không nhanh lắm mặc dù hơn 10 chiếc xe va chạm với nhau nhưng cũng không có người chết Khi xem được tin tức này, đám người gia minh đã trở lại khách sạn, có ứng tử lam ở nơi này bọn họ cũng được coi là du khách có thân phận đặc thù, huống chi không có dấu hiệu rõ ràng cho biết sự kiện kia có liên quan đến bọn họ nên cảnh sát cũng không thể thẩm vấn bọn họ, ngoài ra khi đó có rất nhiều. Người đứng gần đó tuyệt đối không thiếu người chứng kiến được nhiều nhân chứng mục kích như vậy nhưng lại không có một ai nói rõ được đầu đạn bay ra từ nơi nào. Tất nhiên Đây là chuyện mà cảnh sát Paris phải đau đầu. Chuyện vừa kết thúc, ứng tử Lam gọi mấy cú điện thoại, chốc lát đã có một nhóm vệ sĩ hoặc đặc công đến đón bọn họ trở về khách sạn. Mặc dù còn chưa xác định được sự kiện lần này nhằm vào ai nhưng đối với hành trình vào ngày tiếp theo của nhóm người Đông Phương Uyển, ứng tử Lam và Lôi Khánh đều can ngăn, hơn nữa tuyên bố nếu muốn tiếp tục thì phải mang theo một số vệ sĩ đồng hành. Về phần Đông Phương Uyển, sự việc vừa kết thúc tâm tình liền từ sợ hãi chuyển biến thành hưng phấn, Mặc dù đáp ứng với ứng tử Lam là sẽ mang theo mấy gã vệ sĩ đồng hành, nhưng vừa về đến khách sạn liền líu giữ miêu tả sinh động lại sự việc tại hiện trường với bạn học của mình, sau khi trở về lại có một câu. Chuyện với đề tài rất hay là này tới Paris, chính mình từng tận mắt chứng kiến một vụ ám sát, hương phấn như vậy cả buổi chiều, đến khi ăn tối xong, nàng yên lặng ở trong phòng một lát, mắt thấy màn đêm bắt đầu bao phủ Paris, từng ngọn đèn đường sáng lên, nàng mới ra khỏi phòng. Lúc đi xuống lầu hay gặp được hứa nghị đình, nàng hỏi, nghị đình có thấy gia minh không? gia minh bây giờ không thấy đâu cả, hình như cơm nước xong mình thấy hắn ra ngoài, đã nói là an ninh ở Paris không tốt, không nên một mình ra ngoài. hắn đúng là khác người, cậu tìm hắn có việc gì vậy? Ồ, không có gì, chỉ hỏi vậy thôi. đúng rồi, nghị đình, buổi tối mình có chút việc, cậu ngủ trước đi, không cần chờ mình. Ừ, gật đầu, thấy đông phương uyển chậm chậm ra ngoài, hướng nghị đình nhíu mày. suốt cả ngày đều nghe người khác nói về chuyện của gia minh và tiểu uyển. Không phải nàng và anh họ thực sự thích nhau chứ thật là một đôi khác người, chuyện này không có chỗ cho nàng nhiều lời. Bất kể là bạn bè hay thuộc hạ, lung tung góp ý với người khác về chuyện như vậy rất dễ bị ghét. Nàng lắc đầu, quyết định làm như không biết gì cả, bước nhanh xuống lầu, Đông phương uyển đi xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, dọc đường lén lén lút lút như kẻ trộm, đến khi vào trong xe nàng mới cẩn thận xe giặt lấy một tờ giấy được gấp cẩn thận từ túi áo ra so sánh với bản đồ nội thành Paris. Sau đó, xác định đường đi qua hệ thống GPS Nàng chậm chậm lái xe ra khỏi khách sạn, trong lòng khá khẩn trương, trái tim đập thình thịch thình thịch, có lẽ vì lý do đó, nàng lái xe nhanh hơn bình thường nhiều lắm. Cẩn thận đối chiếu với bản đồ dọc theo đường đi, khoảng 40 phút sau, nàng đi tới trước một khách sạn không xa hoa lắm tại quận 17 của Paris. Bên này không phải khu buôn bán phồn vinh của Paris, đập vào mắt là những ngôi nhà ở san sát như rừng rậm, vô số lồng bảo vệ cửa sổ giống như lao tù vậy. Mặc dù đèn đường sáng sủa nhưng những tòa nhà cao tầng đập vào mắt vẫn toát ra vẻ nặng nề và xám xịt. đây này có lẽ là khu bình dân của Paris, rồi nàng nghĩ cầm tờ giấy đi vào cửa khách sạn. Sau khi đưa thẻ căn cước cho tiếp tân trong đại sảnh xem, nàng nhận được chìa khóa của căn phòng số 1407, phần lớn khách sạn ở phương Tây không có tầng 13, nói cách khác, căn phòng này thực ra chính là tầng số 13. Thật là ghê tởm, nghĩ đến vẻ mặt ác ý của gia mình, nàng bĩu môi, trong lúc thang máy đi lên, Đứng trong không gian nhỏ hẹp, tâm tư nàng lại biến hóa, nếu như hắn lừa mình thì phải làm sao, nếu ở đây không gặp được giản tố ngôn, hắn lừa mình đến đây, vậy sẽ biến thành cùng nhau thuê phòng vậy. Nghĩ như vậy, trong lòng thấp thỏm không thôi, trong đầu xuất hiện mấy thủ đoạn tàn khốc đối phó với kẻ háo sắc, thằng máy đến mục đích, nàng hít sâu một hơi rồi đi ra ngoài, mở cửa phòng, bên trong không có ai. Đây là một căn phòng bình thường của khách sạn, chỉ có vị trí bên cửa sổ được đặt một cái ống nhòm dài. Góc độ đã được điều chỉnh tốt nhằm thẳng xuống quảng trường ở bên dưới, trên ống nhòm có rắt một tờ giấy, ở yên đây, không phải sợ, không sao đâu, làm cái gì vậy, nàng đến gần dùng ống nhòm xem thử. Trong tầm mắt là một khu phố có vẻ hẻo lánh, mấy chiếc xe yên lặng dừng ven đường, cũng có mười mấy người trở thành mấy nhóm đứng đó, có người ngồi trên lan can, có người dựa vào tường, cũng có người tựa vào cột đèn, nữa có nam có, đang tụ tập nói chuyện phiếm. Đông Phương Uyển nhìn một lúc. Hình như từ tòa nhà phía đối diện lại có mấy người đi ra nhưng vẫn hoàn toàn không thấy bóng dáng giản tố ngôn, những phụ nữ kia cười rất tục tằng, tựa như gái trăng hoa vậy, phần lớn đám đàn ông đều vẻ mặt hung ác, quần áo cổ quái, vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt lành gì. Tên cố gia Minh này sẽ không gạt mình chứ, đầy bụng phàn nàn, nàng ngồi đó loay hoay với ống nhỏ một cách nhàm chán, có điều theo thời gian trôi qua, nàng dần phát hiện một chuyện khá quái dị những người dưới con phố phía dưới kia càng lúc càng nhiều hơn. Có người đi xe đến. Từ hai đầu đường hoặc trục phố chính ở phía ngoài rẽ vào, cũng có người đi ra từ những ngôi nhà gần đó, đám người chào hỏi, cười nói, không có nhiều phụ nữ lắm, cảnh này thoạt nhìn giống như xã hội đen tụ hôi vậy. Có khi ở hai đầu đường sẽ bắt gặp xe cảnh sát tuần tra qua, thấy đội hình như vậy liền quan sát một lát rồi lại chạy đi đoán chừng bang phái này cũng có quan hệ với phía cảnh sát. Gần đến 9 giờ, đám người túm năm tụm ba tụ tập ở con đường bên dưới sợ rằng đã lên tới con số gần 200, thanh thế lớn, đội hình đồ sộ Đến 9 giờ đúng, một bóng dáng mặc đồ trắng gốt cuộc cũng xuất hiện trong tầm nhìn. Áo khoác ngoài trắng mốt, tóc dài qua ngang vai, bước đi ưu nhã quen thuộc, cô gái đi tới từ phía đầu phố, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn đến, trong đám người, một bầu không khí khó tả bắt đầu ngưng tụ, lẽ nào chị Tố Ngôn là lão đại của những người này. Nàng thầm nghĩ như vậy, song chuyện phát sinh tiếp theo lại không giống những gì nàng nghĩ, cô gái mặc áo khoác màu trắng xuất hiện ở đầu phố, đồng thời, có người chạy lên lầu 2 của một tòa nhà, lão đại. Xem ra con đàn bà kia thực sự tới rồi, tao thấy rồi. Gã đàn ông trên mặt có một vết sẹo dài khoanh tay trước ngực, đứng bên cửa sổ lầu hai nhìn người con gái ở bên dưới, nói, Sam, mày có ấn tượng gì với con đàn bà này không, không có, liệu sĩ kiệt lắc đầu, chưa từng thấy cô ta, mươi 478 nhảy trương. Bác sĩ thiên tài xuyên không thành đích nữ tướng phủ, bị ép gà cho nhấp chính vương, trong hiểm nguy trùng trùng tìm được chân tình vị thiếu gia da danh giá nhưng bệnh tật mỗi năm lấy một người vợ, ai cũng qua đời đầy bí ẩn. Mà người vợ thứ bảy lại là một biến số không ngờ. Lấy cô chỉ vì liên hôn gia tộc, anh mặc sức ăn chơi để rồi ngày cô rời đi cũng là lúc bắt đầu câu chuyện truy thê hòa táng chàng của đại thiếu gia, bị hệ thống ấn chọn, xuyên vào quần chúng, bị tác giả dí bút giết chết, hòng đem bí mật con ruột bà ta trôn xuống mồ, nhưng cô phải vùng lên. Trường 479, ba người kinh khủng nhất, ba thật xinh đẹp, mà sạo cười, cũng rất to gan, tao chưa thấy ai gặp đội hình như vậy rồi mà vẫn dám đi thẳng tới. Chúng ta xuống xem cô ta muốn nói gì thôi, hắn nói xong liền xoay người ra khỏi phòng, liệu sĩ kiệt cũng theo phía sau, nói. Lão đại, có cần cho người lấy súng không, làm ơn đi, chúng ta có hơn 200 người, cô ta chỉ có một mình, nếu muốn xung đột chính diện, cô ta dám đi thẳng đến như vậy, nhất định là trong tay nắm giữ lợi thế nào đó, trước hết cứ xem cô ta muốn nói gì đã. Có điều, cô ta giết gấu trắng, hôm nay đám Andrea lại bị giết một cách khó hiểu, bất kể vì chuyện nào. Hôm nay cô ta đừng mong ra ngoài được Hắn lạnh lẽo cười Nhưng để đề phòng bất chắc Bên trên đã sắp xếp xong rồi chưa Tay súng bắn tỉa đã chuẩn bị xong Như vậy là tốt rồi Nhún vai, hắn dẫn đầu đi qua cánh cửa cuối hành lang Cô gái áo trắng ung dung đi về phía này Nhưng ánh mắt nàng lại rơi vào liễu sĩ kiệt Khóe miệng nhếch lên tựa như mạnh thú khát máu Nhìn thấy con mồi của mình 30 mét, 25 mét, 20 mét Mặt sẹo nở nụ cười Giang tay ra anh đón Này, vì mỹ nữ kia Xin hỏi hôm qua là cô đập phá cửa hàng nhỏ của tôi phải không? Trước tiên xin giới thiệu, bọn họ thường gọi tôi là Gabriel. Ồ, xin hỏi cô có biết tiếng Pháp không? Nếu không ở đây tôi cũng đã chuẩn bị người phiên dịch tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Nghe thấy Gabriel lên tiếng, cô gái áo trắng mỉm cười, thản nhiên lắc đầu, nàng cứ đi thẳng tới. Đám tay chân tụ tập xung quanh không ngăn cản nhưng đều vây quanh một cách tràn đầy địch ý, ngăn cản lối thoát đi của nàng. Đến lúc này, một gã đàn ông rốt cuộc cũng đưa tay ra đầy vai nàng một cách khiêu khích. Sau đó là tiếng hét thảm thiết Trong nháy mắt đó Cô gái chỉ tùy ý giơ tay trái lên bắt lấy bàn tay đang đẩy tới rồi bẻ ngược lên Tiếng xương vỡ vụn vang lên Đồng thời Gã này bị một cái tát đánh nằm bẹp xuống đất Máu thì chảy ra ồ ồ từ thái xương Mà hoàn thành những động tác này Bước tiến của cô gái hoàn toàn không có chút dừng lại Nhưng sau một giây Hai tên tay chân lợi hại nhất của Gabriel là hôi lăng và sơn sư đồng thời vọt lên Đưa tay ngăn lại bước tiến của nàng Cô gái dừng lại Tuy nhiên Tiếng pháp chính gốc lệnh nhạt vang lên trên đường. Hôm nay tôi đến đây không phải để làm quen với ai, người hôm qua đã chuyển đạt cụ thể ý định của tôi rồi. Giao ra người phía sau ông, tôi sẽ rời đi, ánh mắt liếc về phía gã đàn ông bị cô gái đánh ngã. Gây Brie nhíu mày, tôi giao ra sẽ có lợi gì, nếu không giao sẽ có hại thế nào. Cô gái cười, thành khẩn gật đầu tượng như một nhân viên bán bảo hiểm tìm đến nhà người ta vậy. Giao, các người có thể sống sót, không giao, các người sẽ chết, có vẻ không ngờ lại nhận được câu trả lời trực tiếp như vậy. Gabriel ngẩn người, sau đó đột nhiên cười phá lên. Hắn vừa cười, đám người xung quanh cũng bật cười một cách giễu cợt, gã đàn ông có ngoại hiệu Sơn sư tiến lên một bước, cúi đầu nhìn nàng, "Tôi nghĩ cô muốn chết hả?" Gabriel cười đủ, nói, "Cô dựa ở cái gì?" Dường như hoàn toàn không cảm thấy áp lực khổng lồ khi bị hơn 200 người bao vây, cô gái áo trắng vẫn mỉm cười, "Vốn có thể nói rất nhiều thứ, chẳng hạn như tôi biết kế hoạch của các ông, chẳng hạn như rất nhiều chuyện có thể dùng để uy hiếp các ông, nhưng không cần thiết." Những gì tôi đang nói chính là sự thật sắp xảy ra Không có uy hiếp dư thừa đáng nói nào cả Giao người, các người sống Tôi rời đi, không giao người Tôi giết các người, dẫn người đi Chỉ đơn giản như vậy Có lẽ thái độ bình tĩnh khác thường của cô gái Khiến đám người xung quanh cũng cảm thấy áp lực quỷ dị Tiếng cười thưa thớt ngừng lại Liễu Sĩ Kiệt tiến lên một bước Rốt cuộc cô là ai Tôi là giản tố ngôn Đến đây vì liễu chính Vậy hà, tốt, cô giản tố ngôn Cô gái vừa nói hết lời vẻ mặt gay Brielle đã trở nên dữ tợn, vươn tay ra chỉ thẳng vào mặt đối phương. Bất kể thế nào tôi cũng có thể cho cô biết, cô đừng hòng rời khỏi đây. Nói xong những lời này, đang muốn xoay người lại thì động tĩnh ở đầu đường đã thu hút sự chú ý của hắn. Hơn trăm ánh mắt đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy một chiếc xe hơi hoa lệ đang chậm chậm, chậm chạy về phía bên này. Hơn mười người ra hiệu bên này không thể đi vào nhưng dường như tài xế không hề nhìn thấy. Chiếc xe vẫn cứ lao thẳng tới. Loại xe này phần lớn đều có thể chống đạn, không nhận được chỉ thị cụ thể. Đám người kia cuối cùng cũng chỉ có thể tránh ra, mặc cho chiếc xe kia dừng lại cách bên này khoảng 3, 40 mét, đang bị vây giữa đoàn người. Giản tố ngôn nhún vai, nói, ồ, khách không mời mà đến, rốt cuộc là ai? Gabriel và Liễu Sĩ Kiệt đồng thời nhíu mày, quay lại nhìn giản tố ngôn, có điều bọn hắn sẽ không thực sự vì chuyện này mà lo lắng, một chiếc xe như vậy có thể chứa được bao nhiêu người chứ, đám người xung quanh cũng chờ đợi biến hóa tiếp theo. Khoảng nửa phút sau... Rốt cuộc một cánh cửa của chiếc xe hơi màu đen cũng mở ra, một cô gái bước xuống xe, khuôn mặt tinh xảo mang theo nụ cười kiệt ngạo, đồ tay phẳng phiu, cà vạt, tóc buộc thành đuôi ngựa đơn giản, đeo một đôi găng tay trắng thoạt nhìn giống một quản gia của quý tộc thường thấy trong phim ảnh. Ánh mắt nàng quét qua hơn 200 người xung quanh, hơi dừng lại trên người giản tố ngôn một chút, dừng cầm lên xem như trò hỏi, nàng đi đến mở cửa sau chiếc xe hơi ra, sau đó, tiếng lột cục trong trẻo do dày cao gót dẫm xuống mặt đường quanh quần trên con phố. Đó là một cô gái mặc lễ phục màu tím sẫm, dường như vừa mới trở về từ một buổi dạ hội quý tộc long trọng, trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng toát ra đầy vẻ cao quý, váy dài thướt tha, giày cao gót cao và nhọn, đôi găng tay màu trắng được thêu viền hoa, trên cổ trắng nó là một sợi dây chuyền bằng đá quý quý. Giá, mái tóc dài được tỉ mỉ chải chuốt làm toát ra vẻ tươi đẹp mà ưu nhã, nàng quét mắt qua đám người phía trước, sau đó dừng lại trên người cô gái áo trắng, nở nụ cười, rốt cuộc các người là ai? Không phải việc của mình thì tốt nhất là không nên xen vào. Mắt thấy hai cô gái hoàn toàn không có vẻ là người bình thường, mặc dù Gabriel không đến nỗi sợ hãi nhưng vẫn cẩn thận cảnh cáo một câu. Nhưng mà, đáp án nhận được lại không theo mong muốn của hắn, chuyện nực cười nhất trên thế giới là một số người rõ ràng chỉ là cửu nhưng lại cứ cho rằng mình ngà sói. Thậm chí không thèm nhìn Gabriel, trong tiếng giày cao gót nện xuống mặt đường, dưới ánh mắt soi mói của hơn 200 người, cô gái mặc lễ phục dạ hội nghênh ngang bước về phía giàn tố ngôn nở nụ cười ưu nhã và vui vẻ, cuối cùng cũng gặp, giản tố ngôn. Paris, buổi tối ngày 23 tháng 1 năm 2000, trong bầu không khí thế này, từ ý nào đó mà nói, ba cô gái kinh khủng nhất trên thế giới rốt cuộc cũng tụ tập lại với nhau lần đầu tiên, vận mệnh chi nữ Kelly Denimer, đứa hoàng u ám thiên cầm Natalian, giản tố ngôn, chương 480. Máu nhuộm đường phố, một chiếc áo màu tím nhẹ bay, dưới ánh đèn, thân ảnh kia trông rất cao quý nhưng lại lạnh lùng, cũng không biết là vì sao. Hơn 200 người tụ tập ở trên con đường này lại trở nên yên tĩnh, họ có thể nghe rõ tiếng bước chân vang lên. Kelly mặc một bộ quần áo đơn giản nhàn nhã dựa vào xe hơi, mỉm cười nhìn cảnh tượng này, xung quanh toàn là thành viên xã hội đen bất thiện, nếu nhìn từ phía trên thì sẽ thấy, đám người này đã vây con đường trật như nêm cối, chát lôi đặc, một diện mục âm trầm quan sát toàn bộ. Một tên này phiên âm sang tiếng Anh cực kỳ khó chịu, mình để tiếng Trung để thành lập được một tổ chức xã hội đen lớn như thế này, hắn đương nhiên là phải đánh nhau không ít. Cũng có những trận lượm được mạng sống từ biên giới cõi chết, cho nên hắn mới có địa vị như ngày hôm nay. Hiện giờ cảnh tượng tuy rằng kỳ quái, nhưng mà vẫn chưa khiến hắn sợ hãi được, nhìn ba cô gái trước mắt đang có thái độ vô cùng ung dung, có thể khẳng định họ có điều gì đó làm chỗ dựa, hắn thu hồi cái lắc đầu khinh địch, hiện giờ hắn chỉ có một quyết định duy nhất. Đàm phán phải dựa vào khả năng và thực lực, hiện giờ ba cô gái đang tỏ thái độ không coi ai ra gì, nếu như ra điều kiện, họ sẽ chẳng coi hơn 200 con người này vào đâu cho nên nếu mà đứng à ê thì không bằng chiếm lĩnh chủ động. Mắt thấy cô gái mặc trang phục yêu nhã đi xuyên qua đám người, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, phất phất tay, không cần phải nói chuyện gì nữa, giết các nàng, nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi. Nhưng mà chỉ mới xoay người được một nửa, hắn đã ngẩn ngơ đứng tại chỗ, bởi vì trước mắt hắn, Natalie đã xuất hiện với nụ cười yêu nhã, cái áo dài trắng bay trong không khí, giống như là nàng đã đứng đó từ rất lâu rồi, chỉ chờ hắn xoay người là thấy. Không khí lúc này như động lại, trong một phòng của khách sạn cách đó mấy trăm mét, đông Phương Uyển không thể tin tưởng dụ dụi rụi mắt, sau một khắc, cô gái kia khẽ cười, cất tiếng thánh thoát, ngươi thực sự quyết định như vậy. Thanh âm kia mang nét đặc trưng của quý tộc Bắc Âu, cảnh tượng như mộng như ảo có một ma lực giống như thôi miên, nhưng mà chát lôi đặc đã kịp phản ứng, hắn nắm bàn tay to lớn lại, không chút thương ngưng tức ngọc đấm lên khuôn mặt của mỹ nữ. Cùng lúc đó, chiến đấu cũng bộc phát, vô số người cầm mã tấu, cương côn xích sắt đập vào chiếc xe trong xe có rèm ở vị chó phó lái có một người thở ra một luồng hơi trắng natalie nhẹ nhàng nâng tay trái giống như bị một lực đạo vô hình ngăn cản trọng quyền của chát lôi đặc từ từ sượt qua đỉnh đầu của natalie một quyền chưa xong quyền thứ hai của hắn đã tung ra đánh về phía tiểu phúc của nữ tử mềm yếu vừa nãy bị cảnh tượng làm cho kinh sợ tới bây giờ hắn mới toàn lực phản kích quyền của hắn xé gió rít gào trong không khí natalie mỉm cười lui ra phía sau một bước lại lui tiếp một bước nữa Quyền thứ ba, quyền thứ bốn, thứ năm, vốn đang tập trung toàn bộ tinh thần vào những cú đấm, đột nhiên chát lôi đặc sững sờ, cô gái trước mắt, bay. Trong lòng hắn nổi lên một cảm giác giống như ảo giác, nếu như không phải hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào trước mặt, thì hắn sẽ không phát hiện ra sự thực khó tin này. Chiếc áo tím đung đưa, giống như là một vũ công đang bước, nhưng mà hai chiếc giày cao gót kia đúng là rời khỏi mặt đất, tuy cách đất không cao, nhưng mà hắn có thể khẳng định, cô gái đã hoàn toàn tách khỏi mặt đất giống như là bị quyền phong hung ác của hắn thổi bay ngay khi phát hiện ra sự thực này cánh tay mang bao tay trắng muốt của cô gái đã đột phá qua phòng ngực của hắn ngón tay nhỏ dài điểm vào ngực hắn một cái, trong nháy mắt này chát lôi đặc cũng đấm mạnh một quyền hai thân ảnh lập tức tách ra thân hình chát lôi đặc giống như một ngôi sao bị đẩy bay ra ngoài, khi thân hình còn đang ở giữa không trung, hắn có một nghi vấn, quyền kia của hắn không biết có trùng đối phương hay không, hắn cảm nhận lành như chẳng chúng gì cả trong tầm mắt của hắn hắn thấy cô gái kia bay lên giống như bị trọng quyền của hắn đánh chúng phải xoay tròn tà áo nhẹ bay sau đó là những tiếng cười to ha ha chẳng kiêng nề chút nào trong không khí đột nhiên hiện lên những đường đen không bình thường thân hình chát lôi đập ngã vịt xuống đất lần này rơi đương nhiên không nhẹ nhưng với một người trải qua trăm trận như hắn đương nhiên biết điều chỉnh lực rơi ánh mắt hắn liếc ngang sang phía cột đèn bên cạnh một thân ảnh trắng xóa đang xoay tròn nhẹ nhàng rơi xuống đất hai tay ưu nhã phung lên những thanh âm ba ba xuất hiện nàng tươi cười Đột nhiên đánh đèn vụt tắt. Đèn trên đường vẫn sáng, chiếu sáng con đường như ban ngày, mất đi một cái đèn cũng chẳng ảnh hưởng tới thị giác, nhưng mà chuyện phát sinh sau đó đã đả kích hắn mạnh mẽ. Bên cạnh cô gái có bốn người đột nhiên bay lên, bốn người này vốn định sông tới hỗ trợ hắn, nhưng mà bị người khác không một tiếng động cắt cổ, máu phun thành vòi, bốn cái thi thể không đầu ngã xuống đường, cây cột bắt đầu nghiêng về phía đám đông và đổ ầm xuống. Chát lôi đặc lúc này mới đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, thân hình của cô gái kia xoay tròn. Nhưng mà những đọc phong vô hình đã liên tiếp chém đứt những người ở xung quanh nàng, gặp quỷ rồi. Cảnh tượng này ít ra cũng có thể giải thích được vì sao ba cô gái này lại không sợ hãi, chát lồi đập bỗng nhiên sờ tay vào ngực, hắn còn chưa kịp rút súng thì một thân hình to lớn đã bay tới, đập thẳng vào người hắn. Người máu này chính là Sơn Sư, hắn nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy cô gái mặc áo trắng kia trở tay tóm lấy hôi lăng, xoay một vòng như cối say gió, ném lên không trung, đầu hắn đập vào cột đèn đường, máu tươi chảy ra, đèn đường chập trờn. Lúc sáng lúc tối, cây cột sắt cũng bị hõm vào, cô gái tên là giàn tố ngôn thuận. Thế xoay cho một cái, cái mã tố trên tay của hôi làng lúc này nhanh như điện bổ vào đầu một đại hán, mấy người xung quanh ngã xuống, có người đứt tay, đứt chân, có người ngực bị bổ tung, chắc là không sống được bao nhiêu nữa, thủ đoạn xếp chóc của nàng biến nàng thành một cô gái ma quỷ. Đám người này ở trong một đại bang đương nhiên ai cũng có súng, nhưng hiện giờ là đang ở trong tổng bộ giả như có mấy trăm người triển khai bắn nhau ở đây thì không khác gì bạo động vũ trang cho dù cảnh sát paris hiện giờ không biết thì sau này bọn họ đừng mong đặt chân ở paris mặt khác vốn hắn cũng đoán được hôm nay sẽ có đánh nhau quy mô lớn nên mới tập trung anh em về đây định giải quyết người của đối thủ đồng thời mở một vũ hội cuồng hoan hiện giờ trong đầu hắn chỉ có một ý niệm đó là hối hận sâu sắc cho dù thế nào thì cũng có người mang theo súng mặc dù đang bị đánh tan tác nhưng đối phương cũng chỉ có ba người ưu thế vẫn ở bên hắn huống chi ở trên cao hắn còn an bài người tập kích chỉ cần có thể sống qua trường hỗn loạn trước mắt này đã trong đầu hiện lên sự an ủi như vậy chát lôi đặc nằm trên mặt đất cắn sang một cái rút súng lục ra cùng lúc đó mấy người khác cũng cầm khảm đao hét lớn sông về phía natalie đột nhiên bốn cái đầu của bốn người sông tới văng ra ngoài không ai dám la hét không ai dám lao tới natalie mỉm cười đi tới chỗ chát lôi đặc hai ngón tay giống như nhặt trường điểm trong không khí người sông tới đầu tiên đột nhiên bị một cơn gió cuốn lên không trung Sau đó Natalie lại điểm một ngón tay vào hắn. Bằng tiếng súng vang lên, thân hình người kia nổ tung như hoa tuyết, những mảnh vụn thi thể rơi xuống trước mặt chát lôi đặc, cô gái kia vẫn không dừng lại tiếp tục tiến bước, ma quỷ. Lại một tiếng súng vang lên, một cỗ thi thể khác lại nổ tung, ba người này lần lượt biến thành cây lá chắn trước người Natalie, không còn ai dám xông lại, mấy người vốn hơi lao ra bây giờ hốt hoảng xoay người, đám người ở phía sau loạn thành một đống, chát lôi đặc lớn tiếng kêu gào, nhưng làm gì còn ai có động cơ nữa. Bằng, bằng, bằng, bằng, cách Natalie xuất hiện ở trước mặt, ngón tay nàng vươn ra, điểm một cái, một thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó, những tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên. Chân lôi đang nhìn thấy không biết ở trước họng súng của mình từ lúc nào lại xuất hiện một tấm sắt đen kịt, nó đang bay lên trên không trung toàn bộ những viên đạn đều bắn vào tấm sắt, một viên đạn không biết là kiểu gì lại trúng vào một tên nam nhân đang định tiến lên tập kích sản tố ngôn. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé.